Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỗ gá vừa hất cái bàn tay xét đánh xuống gã nhìn khắp lượt Tìm tòi thật kỹ Nhưng lạ quá không thấy cái bàn tay đâu cả Huệ ngồi ở mép giường Nhìn nét mặt tái xanh của chồng Kinh ngạc hỏi Anh kiếm cái gì vậy? Bố anh nằm mơ hả? Nghiên không đáp cứ chố mắt cắm đầu Nhìn mọi góc cạnh của căn phòng nhỏ gã đang ngủ đâu mà mơ gã thốt nhớ lại Lời đảo nói Và lần đầu tiên gã Linh cảm thấy có điều gì bất thường đã xảy đến với đạo. Hèn gì, chiều nay mấy lần Đào dục gã đem bàn tay ra nghĩa địa chôn lại cho bà nằm. Huệ dục hai ba lần nữa, Nghiên mới trở vào, chui vào mùng và mệt mỏi nằm xuống, mồ hôi vã ra như tắm. Huệ nhắc lại câu hỏi: "Anh kiếm cái gì vậy? Sao ông nói em kiếm giùm cho?" Nghiên không đáp, mắt mở chừng chừng nhìn lên nắp mùng. Huệ tắt đèn rồi chui vào với Nghiên. Lần đầu tiên từ ngày quen Nghiên, đêm nay Huệ thấy chồng mình sợ hãi đến rụng rời, khác hẳn cái thái độ vanh vanh, háo thắng thường nhật của Nghiên. Huệ cầm cái quạt, phe phải quạt mồ hôi cho Nghiên, mặc dầu đêm nay trời không nóng, gió từ con kinh sau nhà vẫn thổi vào từng cơn, nhẹ nhẹ. Nghiên quay nghiêng người, nhắm mắt, ôm ghì lấy vợ, bàn tay vẫn còn run dày. Huệ buông cái quạt Và cũng ôm chặt lấy nghiên Vì đoán là gã vừa nằm mơ Thấy cái gì kinh hãi Cần chia sẻ cảm xúc với Huệ Huệ nói Ngủ đi ăn Thôi ngủ ráng ngủ đi Em xoa lưng cho anh ngủ nghe Nghiên nhắm mắt im lặng Bàn tay gã đặt trên vai Huệ Hững hờ xoa dần xuống cánh tay nàng Bỗng gã hét lên Và hoảng hút tung màn chạy ra Là vì khi phu tình đưa tay xuống Chạm vào cổ tay Huệ Thì ngã nhận ra Là cánh tay hội đã cột hẳn mất nguyên một bàn tay. Gã cuống quyết bật đèn rồi đứng thở. Căn phòng lại rực sáng. Huệ lồm cồm chui ra theo và nhíu mày hỏi. Trời ơi sao bữa nay ăn sao vậy? La hoài à, kỳ cục quá. Nghiên mặt cắt không còn hột máu. Đâm đâm nhìn cả hai cánh tay vợ. Và ngư ngác thấy vẫn còn nguyên vẹn. Rõ ràng trong bóng tối. Gã vừa nắm phải cánh tay cụt của Huệ. Y như cánh tay bà Năm. Mà đảo đã dùng búa chặt đứt từ cổ tay Huệ bắt đầu thấy bậc bội Cô thở mạnh rồi kéo tay nghiên và hỏi Thôi vô ngủ đi Đừng tắt đèn nữa Để đèn sáng đêm luôn cũng được Nghiên thở hồng ngọc theo vợ lại giường Và leo lên Gã mệt mỏi nằm xuống Và tự nhủ ngày mai Phải đem bàn tay xét đánh Cùng đảo ra chôn ngoài nghĩa địa Như vậy là những câu thần chú tiếng miên Và cách thức yểm bùa của gã Không hiệu nghiệm Gã yếu ớt bà Huệ Em ơi Anh sợ quá em ơi Huệ tội nghiệp quàng cánh tay ôm lấy gã Hai người nằm nghiêng Mặt đối mặt Cho đỡ chói mắt Vì ngọn đèn trên trần dọi xuống Huệ nhắc lại Thôi ngủ đi Có em đây mà sợ gì Ngủ đi Nghiên thở mạnh Nhắm mắt lại Hôn lên chán Huệ Giờ này Gã mới thấy cần có Huệ bên cạnh Đêm nay không có Huệ Chắc chắn gã đã chết giấc Vì hái hồng Bên ngoài Gió bỗng thổi mạnh hơn Vù vù lên qua khe cửa Sau nhà Rồi chỉ trong khoảnh khắc Tiếng mưa rơi nặng hạt Chèn lẫn những hồi sống vang dậy Và những ánh chớp sáng giật Mà cửa sổ Nguyên khẽ dùng mình vì lạnh Gã hỏi Huệ Bằng giọng dự dàng Hiếm thấy từ trước đêm nay Em ơi Con cần đóng cái sổ lại không em Anh sợ mưa tạc vào nhà đó Huệ đát Để cho mát mà mưa cứu này không có lâu đâu cùng với câu nói ấy Huệ âu yếm xoa trên vai nghiên rồi nhẹ nhàng đẩy gã nằm ngửa ra và leo lên nằm trên người gã chỉ có cách này có lẽ mới xoa dùng cho gã nỗi lo sợ đang ám ảnh trong đầu Huệ cúi xuống hôn nhiên Ng cảm động khoảng hai tay lên ôm lấy cổ vợ bỗng gã u đầy Huệ ra Vì khi hai người đang say đóng hôn nhau Thì bất ngờ mấy cái răng của Huệ rụng ra rớt trong mồm Nghiên Nghiên tròn mở mắt Kinh hãi phun mấy cái răng ra khỏi mồm Huệ vẫn nằm trên người gã Chỉ ngóc đầu dậy Dưới ánh đèn sáng rực Nghiên chố mắt nhìn Rồi kêu thét lên một tiếng khiếp đàn Và bất tỉnh lên rừng Bởi người đang nằm trên bụng gã Vừa nồng nàn hôn gã Không phải là Huệ Mà là cái xác cứng đờ Nám đen của bà Năm